Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 186, cảnh còn người mất. Sao lại gặp ngươi ở đây, tình huống của ngươi thế nào? Tần lục hơi ngạc nhiên hỏi. Người này dáng vóc khôi ngô cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, sắc mặt toát lên vẻ cương nghị, nhưng giờ khắc này trong trạng thái bị thương, sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt Hắn chính là hàng xóm cũ của tần lục, nhiếp phong. Nhiếp Phong hiển nhiên đã đến phường thị này một thời gian, đối với việc Tần Lục ở đây cũng không kỳ quái, lúc này gặp được, hắn hơi có vẻ khó xử chấp tay nói, gặp qua Tần Tiền Bối, câu chào hỏi này ngược lại làm Tần Lục thượng lại, nhưng rất nhanh, hắn liền khẽ cười một tiếng, tiến lên vỗ vỗ vai Nhiếp Phong, nói ra, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Nhiếp Phong nghe vậy cũng không cự tuyệt, quay người đuổi theo bước chân Tần Lục. Rất nhanh, hai người tới một tòa trà lâu. Tần Lục Tiên rót cho Nhiếp Phong một chén trà, rồi lại tự rót cho mình một chén, sau đó nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi một ngụm, nhấp một ngụm nhỏ, rồi mới chậm rãi nói ra, nếu ta không đoán sai, ngươi là tới tị nạn à, cách ăn mặc của Nhiếp Phong giống hệt như rất nhiều tu sĩ chạy nạn đến nơi đây, hiển nhiên đều là bởi vì vô cực môn và Long Hổ môn đại chiến, cho nên mới chạy nạn. Nghe nói như thế, Nhiếp Phong khẽ gật đầu, thừa nhận. Tần Lục lại hỏi: Vậy ngươi làm sao vào được Bạch Ngọc phường? Còn có Vô Cực phường rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vết thương trên người ngươi là chuyện gì xảy ra? Nghe một loạt vấn đề, nhiếp Phong hơi chỉnh lý lại suy nghĩ, rồi chậm rãi mở miệng nói, "Đoạn thời gian trước, Long Hổ môn phái người đến tấn công Vô Cực phường, ngay từ đầu phường thị quả thật bị giết trở tay không kịp, nhưng Lý phường chủ rất nhanh liền kịp phản ứng, kịp thời mở ra pháp trận hộ sơn, tiến hành phòng ngự." Long Hổ môn khí thế hung hăng Lý Phương chủ liền bức bách chúng ta cùng tham gia phòng ngự phường thị, kẻ trốn chiến phải chết, thực lực tu vi của ta tự nhiên cũng bị chọn. Bất quá, ngày đó nơi ta phòng ngự, đột nhiên xông ra một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cho dù có pháp trận phòng ngự của phường thị, ta vẫn bị người kia một chiêu đánh thành trọng thương, trực tiếp ngất đi, không cách nào tái chiến. Sau đó chiến đấu tiếp tục mấy ngày, ta thấy tình thế không ổn, lại thêm trưởng môn nhà ta đã chết ta liền vụng trộn gia nhập một đội ngũ chạy nạn, khi pháp trận hộ sơn bị phá, lập tức trốn thoát. Cuối cùng một đường lang thang bon tẩu, rốt cục đến nơi này, Nhiếp Phong nói đến cuối cùng, ánh mắt trở nên ảm đạm rất nhiều, hắn nhớ tới trên đường đi đã trải qua trùng điệp gian truân, thiên tân vạn khổ, còn có chết ở trên đường không ít tu sĩ. Nghe xong, Tần Lục chậm rãi gật đầu, đối với kinh nghiệm của Nhiếp Phong, hắn cũng có thể đoán được một hai. Dừng một chút, lại hỏi Vậy sao ngươi không dưỡng thương cho tốt, mà tối nay còn chạy ra ngoài đường đi dạo? Ách, ta tối nay là đi ra mua sắm đan dược cũng đúng, vết thương của ngươi xác thực không thể kéo dài, không thì dễ để lại di chứng. Không. Trên mặt Nhí Phong lộ ra một tia bi thống, nhìn về phía tần lục, vết thương của ta không tính là gì, ta là vì một nữ tử tìm đan dược cứu mạng, nàng nếu không được chữa trị, sợ là đêm nay sẽ rời bỏ nhân gian. Nói đến đây, Nhí Phong đột nhiên đứng dậy, ôm quyền hành lễ với tần lục. Hy vọng tầng tiền bối xem ở tình nghĩa hàng xóm ngày xưa có thể ra tay tương trợ, ta nhiếp phong sẽ vô cùng cảm kích. Tần lục suy nghĩ một lát, hỏi, ngươi cầu đang dược gì? Sinh cơ đang. Lại là đang dược này, Tần lục hận lại, không khỏi thì thào một câu. Tần tiền bối, có thể chứ? Nhiếp phong hèn mọn hỏi. Đi thôi. Tần lục đột nhiên đứng lên, cười nói, ta đi giúp ngươi cứu sống nữ tử này. Nhiếp Phong trong nháy mắt thần sắc vui mừng, vội vàng dẫn đường, tiền bối mời đi bên này, hai người nhanh chóng rời khỏi trà lâu, sau đó đi ra ngoài thành. Trên đường, qua Tần Lục hỏi thăm, hắn biết được quan hệ giữa Nhiếp Phong và nữ tử này. Hóa ra hai người đều ở cùng một đội ngũ chạy nạn, ngày đó cùng nhau trốn khỏi vô cực phường. Nữ tử này vốn cùng phụ thân tị nạn, nhưng trong một lần bị yêu thú tập kích, phụ thân nàng bỏ mình. Khi nữ tử sắp bỏ mình, Nhếp phong kịp thời ra tay cứu Bất quá cũng vì mỗi lần xuất thủ Dẫn đến vết thương của nhếp phong lại tái phát Vết thương cũ cộng thêm vết thương mới Lại thêm bông ba đường dài Coi như nhếp phong tu vi đạt tới luyện khí tầng chính Hiện tại cũng là một bộ dạng hấp hối Bất quá Trải qua quãng đường này ở chung Nhếp phong đối với nữ tử sinh lòng thương tiếc Quan hệ hai người tiến triển cực nhanh Trên đường đi cùng chung chí hướng Tình cảm nảy sinh Bọn hắn chạy nạn trên đường coi như thuận lợi, không gặp được yêu thú cấp 2. Nhưng khi tới gần Bạch Ngọc Phường, đột nhiên gặp bầy sói yêu thú tập kích, lần này Nhiếp Phong không kịp cứu viện, nữ tử bị trọng thương tại chỗ. Cho nên Nhiếp Phong vừa vào phường thị, liền bắt đầu tìm kiếm đan dược, dự định cứu nữ tử. Nghe được cố sự của Nhiếp Phong, tần lục bất giác trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên là sức mạnh của ái tình, trong lúc nói chuyện, hai người bọn họ ra khỏi phường thị rất nhanh liền đến khu nhà lều ngoài thành. sau một nén nhang, tần lục theo nhíp phong đi tới viện của bọn hắn. đẩy cửa viện ra, lập tức truyền ra một cổ nồng đậm mùi dược thảo. tần lục dương mắt nhìn lên, chỉ thấy những bình quán vụn vặt rơi trên mặt đất, rất là lộn xộn. mà tại nơi hẻo lánh trên giường, đang nằm một tên nữ tử trẻ tuổi. nàng lúc này dùng chăn dày che kín thân thể, tóc đen xõa tung, ngũ quan xinh xắn giờ phút này mặt mũi trắng bệch, trên đầu hắt khí lượn lờ. Xem ra đã là không sống được bao lâu. Bất quá khi Tần Lục nhìn thấy nữ tử này lại sững sờ tại chỗ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ thế giới này lại nhỏ bé như vậy. Nữ tử này hắn cũng nhận biết. Đúng là Ninh Ngưng mà hắn từng có vài lần duyên phận, Ninh Ngưng. Tần Lục lên tiếng kinh hô. Ân. Tiền bối nhận biết Ngưng Nhi. Nhíp phong cũng rất giật mình. Tần Lục bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm tháng nói, coi như gặp qua mấy lần, ngày đó thi đấu lôi đài, ta còn nếm qua vàng thắng ở quầy hàng của phụ thân nàng, thật không ngờ tới a, vậy xin tiền bối cứu giúp ngưng nhi. Nhíp phong lại lần nữa thi lễ thật sâu. Yên tâm đi, ta sẽ ra tay. Tần lục đơn giản đáp một câu, liền lấy ra một viên đan dược, khống chế để nó lơ lửng cho ninh ngưng ăn. Đồng thời hắn bắt đầu dùng linh khí dò xét vào trong cơ thể ninh ngưng, trấn an linh khí hỗn loạn hư nhược. Tiến hành ôn dưỡng Mà nhếp phong thì đứng ở một bên nhìn xem Trong mắt đều là thần sắc cảm khái Đối với Tần Lục Hắn chỉ có thể cảm khái một tiếng cảnh còn người mất Ban đầu ở vô cực phường Ở bên cạnh hắn Tần Lục chỉ là một tên tán tu luyện khí trung kỳ hơi Có vẻ ngây ngô Mà ngắn ngủi bất quá hai năm Hiện tại lại là nhân vật phong vân Của một tòa phường thị phồn hoa Tu vi càng là đạt tới trúc cơ Khoa trương nhất chính là Nghe nói hắn còn chém giết một tên tu sĩ trúc cơ Trung Kỳ, điều này khiến Nhiếp Phong trăm mối không hiểu. Đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào, mà trong lúc Nhiếp Phong suy nghĩ lung tung, Tần Lục cũng đã quay người, nhìn về phía hắn, tốt, chắc hẳn không còn đáng ngại, sau này tỉnh dưỡng là được. Nhiếp Phong vẻ mặt chân thành tha thiết chấp tay hành lễ, Nhiếp Phong đa tạ tiền bối, các ngươi đều là người quen của ta, hỗ trợ cũng coi như là đương nhiên, không cần nói cảm ơn. Tần Lục khoát tay Lạnh nhạc nói Mà hắn dừng một chút Còn nói thêm Hai người các ngươi mới đến Nếu không có chỗ đi Liền đi theo ta Chúng ta đều là người từ vô cực phường ra Giúp đỡ lẫn nhau Vâng Nhít phong nghe vậy Mừng rỡ như điên Tu Vi Trúc cơ sơ kỳ 34 phần 100 Tần lục nhìn xem số liệu trên giao diện thuộc tính Không khỏi thư thái cười một tiếng Lúc này cách hắn tấn thăng Trúc cơ kỳ đã có 4 tháng mà tiến độ tu vi của hắn đã tăng lên tới 34. Điều này có nghĩa là, từ khi đột phá đến trúc cơ, hắn chỉ cần thời gian một năm là có thể thành công tấn thăng, tốc độ tu luyện như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ mây trôi phủ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí so với những tu luyện kỳ tài, thiên linh căn kia, cũng không hề thua kém. Mà trải qua khoảng thời gian này cố gắng, hắn rốt cuộc đem toàn bộ pháp thuật cùng kiếm thuật lên tới cấp độ tối đa cũng đã thức tỉnh mấy cái thiên phú, kiếm thuật trác việt, băng hệ, lôi hệ, ẩn nặc bí thuật. Trừ cái đó ra, hắn còn dành thời gian đem, kim quan phù, luyện đến cấp độ tối đa, thành công thức tỉnh cái gọi là phù lục, thiên phú. Sau khi thiên phú này thức tỉnh, hắn tại luyện chế phù lục lúc càng thêm thông thuận, thậm chí đối với lĩnh ngộ và lý giải phù lục, cũng là nâng cao một bước, không thể so sánh nổi với lúc trước. Mà bởi vì ngày đó khi hắn cùng khổng mộng ly đối chiến, ấn tượng khắc sâu với mấy tấm huyễn thú phù lục nàng ném ra. Cho nên, gần đây hắn một mực nghiên cứu nhị giai phù lục, tiến triển coi như không tệ. Tư, bỗng nhiên, một trận âm thanh rất nhỏ đã cắt đứt suy nghĩ của tần lục. Hắn vội vàng tập trung ý chí, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy ở trong vùng đất ngập nước ẩm ướt, có một đạo bóng dáng dài mảnh mơ hồ đang chậm rãi nhúc nhích. Theo thân hình bóng đen trường lên, trên mặt đất phát ra tư tư tiếng vang. Tập trung nhìn vào, đúng là một đầu xích hồng mãng xà to lớn, rốt cục xuất hiện, tầng lục khẽ cười một tiếng, thân hình khẽ động, hướng phía cự mãng màu đỏ phóng nhanh tới. Vị trí hiện giờ của hắn, chính là Ngô Công Lĩnh, mà nguyên nhân hắn tới đây kỳ thật cũng rất đơn giản. Một là vì luyện tập một chút các loại pháp thuật mới mắt cấp, thứ hai chính là vì săn giết con yêu thú trước mắt này, xích liên xà. Xích liên xà thường xuất hiện ở gần nguồn nước, toàn thân đỏ tươi, tính công kích cực mạnh, thuộc về nhất giai yêu thú cấp cao. Hư, Tần Lục thân hình cực tốt tiến lên, thân thể mang theo tốc độ, thậm chí làm một ít lá cây bị thổi bay, bụi đất tung bay. lấy thực lực hôm nay của hắn đối phó nhất giai yêu thú căn bản không cần tốn nhiều sức. Tần Lục phi tốc tới gần, tại thời điểm tới gần, Xích liên xà, con yêu thú này cũng đã nhận ra hắn tiếp cận uống éo thân thể dài, đem đầu đối diện Tần Lục, há miệng, vậy mà phun ra một đạo sương độc tím mịt mờ, "A, chiêu này ta cũng sẽ." Tần Lục cười lạnh một tiếng, há to miệng thở ra một hơi. So sánh với khí độc màu tím của Sích Liên Sa, hơi thở này của Tần Lục là sương trắng phát ra hàng ý hơi lạnh công kích. Chính là băng khí thuật, hai đạo khí tức ở giữa không trung va chạm, trong chốc lát, khí độc màu tím liền bị đông kết tại giữa không trung không còn cách nào tiến lên mảy may. Mà hơi lạnh thế cục không ngừng, cực tốc tới gần đầu của, xích liên xà, trong nháy mắt đem đầu lâu yêu thú băng phong đông kết. Xích liên xà, trong nháy mắt trở thành một khối băng, trong biểu lộ tự hồ còn mang theo vẻ sợ hãi. Xùy, tần lục hời hợp vung tay lên, đánh nát đầu của yêu thú nhất giai cấp cao này. Nhìn xem thi thể yêu thú đã mất sinh tức, hắn thỏa mãn gật đầu. Mắt cấp, băng khí thuật, quả nhiên không tầm thường chẳng những uy lực khống chế được càng thêm tinh chuẩn, nồng đậm độ cũng gia tăng rất nhiều, hàng khí càng hơn trước đó, đối với chiêu thức kỹ năng này, từng lục từng tại một hồ nước cỡ nhỏ khảo nghiệm qua, nếu là linh khí toàn lực bộc phát, có thể đem toàn bộ hồ nước trong nháy mắt đóng băng. Giống như Băng Hà Thế Kỷ. Cũng là bởi vì mắt cấp băng khí thuật, làm cho phương pháp chiến đấu của hắn hiện tại lần nữa tăng nhiều, đồng thời vận chuyển tự nhiên. Đương nhiên, trừ băng khí thuật, các pháp thuật còn lại Như, Lôi kích thuật, Nhu phong thuật, Liễm tức thuật cũng đều thăng đến cấp độ tối đa. Lôi kích thuật cũng không cần nói, sau khi mắt cấp đã trở thành thủ đoạn công kích vi lực lớn nhất trước mắt của Tần Lục, lực sát thương thậm chí còn mạnh hơn mấy phần so với đạn chỉ thuật. Bộc phát một kích, giống như lôi thần giáng thế, nghiền ép hết thảy. Mà Tần Lục gần đây cũng đang nghiên cứu làm thế nào trong thực chiến có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của Lôi kích thuật. Thứ yếu là, nhu phong thuật, mắt cấp đã làm tốc độ của tần lục tăng thêm một bậc, phía dưới khi toàn lực thi triển, hắn có thể đạt tới tốc độ chiến đấu trúc cơ trung kỳ, thậm chí càng nhanh hơn. liễm tức thuật, càng không cần nói, tần lục hiện tại có lòng tin, chỉ cần hắn có lòng ẩn tàng coi như tu sĩ Kim đang đích thân đến, cũng vô pháp nhìn rõ tu vi cảnh giới của hắn. Chiêu thức này đối với đánh lén hoặc ám sát của tần lục mà nói, vô cùng hữu dụng. về phần Hồi ảnh kiếm pháp, tiến bộ, càng làm cho tầng lục giật nảy mình, kiếm thuật mắc cấp tăng thêm thân pháp mắc cấp, đã làm sức chiến đấu của hắn tiêu thăng. Đặc biệt là thức tỉnh thiên phú, kiếm thuật trác việt, này, kiếm thuật của hắn càng lộ vẽ bưu hãng cùng lưu loát, vung chặt ở giữa, mỗi một kiếm đều mang một loại cảm giác phiêu giật. Xuy, tầng lục mồi sổn trên mặt đất các thịt yêu thú, phần bụng thịt của, xích liên xà, này, ở trong phường thị có phần được hoa nghênh. Nguyên bản một chút thịt yêu thú này, thân là tu sĩ trúc cơ hắn tự nhiên không để vào mắt. Nhưng giờ phút này săn dết, hoàn toàn là vì Hồng Đăng Phô, nhà mình. Gần đây tiểu đội săn thú chuyên môn săn dết, xích liên xà, bị thương nhẹ, trước mắt đang tĩnh dưỡng ở nhà. Việc này cũng dẫn đến Hồng Đăng Phô không có thịt yêu thú, xích liên xà. Mà Tần Lục tới ngô công lĩnh luyện tập pháp thuật, thuận tay liền giúp cửa hàng nhà mình săn dết một chút thịt yêu thú trở về, tránh cho đập vỡ chiêu bài thịt thú vật đều có của. Hồng Đăng Phô. Thức tỉnh thiên phú, vi khống, Tần Lục, các thịt yêu thú càng thêm thuần thục, cơ hồ không lãng phí một chút xíu thịt nào, liền đem tất cả những thứ đáng tiền trên thân, xích liên xà, cắt xuống. Đi thôi, không sai biệt lắm cần phải trở về. Tần Lục nhìn sắc trời một chút, Ngầm hạ tâm tư. Nghĩ xong, thân hình hắn trực tiếp từ tại chỗ bay lên, hướng phương hướng Bạch Ngọc phường bay đi. Trong phường thị, Tần Lục một đường đi đến Hồng Đăng Phô. Nhìn xem cửa ra vào nối liền không dứt khách hàng, không khỏi lộ ra thần sắc tự hào. Mặc dù sinh ý yêu thú lợi nhuận không lớn, nhưng đỡ không được khách hàng nhiều, ít lãi tiêu thụ mạnh, linh thạch mỗi ngày liên tục không ngừng. Dù sao tại trong phường thị, tu sĩ đại bộ phận đều là luyện khí kỳ, mà những người này mỗi ngày đều cần dùng ăn linh mễ cùng thịt yêu thú. Cái gọi là ăn ở các loại nhu cầu cơ bản, đều là những bút làm ăn lớn. Thịt yêu thú tự nhiên cũng là như thế. Theo danh tiếng của Hồng Đăng Phô càng truyền càng xa, thậm chí có không ít tiểu lâu cùng phủ đệ, tới cùng Hồng Đăng Phô nói chuyện hợp tác, mỗi tháng đúng giờ đặt hàng thịt thú vật tươi mới. Cửa hàng tại dưới tầng lục hỗ trợ vận chuyển, chính lấy một tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Bất quá, người này quả thật có chút nhiều, hẳn là phải mở chi nhánh mới được, Tần lục nhìn xem chen chút cửa ra vào, trong lòng có cảm giác. Rất nhanh, hắn tại hậu viện cửa hàng gặp được Tào vân Tây đang bận rộn. Lên tiếng kêu gọi đơn giản, hắn lấy ra thịt yêu thú đánh được tại ngô công lĩnh 2 ngày này, toàn bộ giao cho Tào vân Tây. Sau đó Tào vân Tây đem thịt yêu thú bỏ vào bên trong, kho lạnh, đặc chế của cửa hàng. Tần lục ở phía sau đuổi theo, nhìn chỗ kho lạnh này. Nơi đây tảng ra hơi lạnh tu sĩ khó mà chịu được, phân khu vực để đó đông đảo thịt thú vật, hơi lạnh như là tủ lạnh, có thể làm cho những thịt thú vật này gia tăng hạn kỳ bảo đảm chất lượng. Mà trừ tốn hao trọng kim bày pháp trận đóng băng lúc ban đầu Xung quanh trên vách tường còn dán không ít phù lục Đều đang tỏa ra hơi lạnh Gia tăng rất lạnh của kho lạnh Tần lục nhìn kỹ hai mắt Nói ra Mấy tấm băng đóng phù Này sắp vô hiệu Phải thay đổi lại mới được Được Ngày mai ta đi mua mấy tấm Băng đóng phù Tào vân Tây trả lời Hắc hắc Liền đi con của ngươi trong tiệm mua đi Nơi đó hẳn là có Tần lục cười nói Đây là tự nhiên, Tần Lục lại lần nữa cùng Tào Vân Tây nói chuyện phím vài câu, đằng sau mới cáo từ hướng gia bên trong đi đến. Sáng sớm hôm sau, Tần Lục tinh thần phấn chấn rời khỏi phủ đệ, hướng phường thị đi đến. Mỗi một tòa phường thị đều sẽ bố trí chủ gia môn phái phủ nha, cung cấp cho các tu sĩ trú quân của phường thị ở lại, làm việc và tu luyện hàng ngày. Mà tru tà môn thiết lập phủ nha ở đây, chính là nằm ở giữa Bạch Ngọc Phường nơi đó cũng là nơi ở của phường chủ khương cách hôm nay tần lục dự định đi tìm khương cách hỏi xem có thể mua hai gian cửa hàng ở tây thành khu và đông thành khu dùng cho việc mở rộng thịt thú vật rải hay không vì việc này tần lục thậm chí mang theo không ít linh thạch chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xe nhẹ đường quen đi vào phủ nga sự xuất hiện của tần lục lập tức gây nên sự chú ý của rất nhiều đệ tử tru tà môn trong đại đường một người trong số đó nhanh chóng bước lên phía trước cung kính hành lễ hỏi gặp qua tần tiền bối Xin hỏi tần tiền bối hôm nay tới là có chuyện gì, ta đến bái phỏng khương phường chủ, hắn có ở đây không? Có, xin tiền bối cho ta vào bẩm báo trước một phen. Đi thôi. Nhận được câu trả lời, đệ tử Tru Tà Môn quay người nhanh nhẹn chạy vào trong viện. Mà tần lục chắp tay sau lưng, bắt đầu quan sát bức họa được khắc họa trên vách tường, dắt thời gian chờ đợi. Trong đại đường, nhiều tên đệ tử Tru Tà Môn thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía tần lục, lén lút đánh giá. Bọn hắn đối với vị trúc cơ tiền bối này thực sự hiếu kỳ vô cùng, dù sao một tu sĩ có thể vượt cấp chiến đấu, bất kể là ở đâu, đều sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Tần lục gần đây đã quen với loại ánh mắt này, thần sắc lạnh nhạt tiếp tục thưởng thức bích họa. Rất nhanh, tên đệ tử tru tà môn vừa rồi liền chạy ra. Tần tiền bối, sư bá mời ngài vào. Tần lục gật đầu, dẫn đường. Hai người một đường tiến lên, trong phủ nha có rất nhiều lối rẽ. Hai người liên tục rẽ trái rẽ phải. Xuyên qua đại đường làm việc, tiểu đạo khúc khỉu, hành lang cổng vòng rất nhanh, tần lục đã đi tới một gian phòng ở sâu trong phủ nhà. Chu tà môn đệ tử tiến lên cung kính gõ cửa nói, sư bá, tần tiền bối đã đến. Vào đi. Thanh âm của Khương Cách từ bên trong truyền ra. Nghe vậy, đệ tử chu tà môn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đưa tay về phía trước, ra hiệu tần lục tự mình đi vào. Tần Lục bước vào gian phòng. Trong phòng hơi u ám, Khương Cách trâu tóc hoa râm, khuôn mặt Nhu Hòa đang ngồi trước bàn sách, bút lông trong tay không ngừng di chuyển, giống như đang viết gì đó. Trên mặt giống như mang theo chút khó xử. Tần Lục vội chấp tay, chào hỏi, Khương Phương chủ. Khương Cách đặt bút lông xuống, nhìn về phía Tần Lục, đưa tay ra hiệu, Tần lão đệ mời ngồi, không biết hôm nay gió nào đưa ngươi tới chỗ ta. Từ sau khi Tần Lục mang lễ vật đến cửa xin lỗi, quan hệ giữa hắn và Khương Cách vẫn duy trì trạng thái tốt đẹp, hai người xem như rất mực khách khí. Nghe được câu hỏi, Tần Lục cũng không khách khí, nói thẳng vào vấn đề, Khương Phường chủ trăm công nghìn việc, ta cũng không tiện vòng vo, nói thẳng với Phường chủ, tại hạ muốn mua một cửa hàng ở Đông Thành Khu và Tây Thành Khu, mong Khương Phường chủ thành toàn. Mua sắm cửa hàng, Khương Cách hơi sững sờ, Tự hồ không ngờ tới Tần Lục lại đưa ra yêu cầu này, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cửa hàng ở thành khu đều đã được phân phối theo nhu cầu, đa số đều đã ký kết khế ước, trước mắt e rằng không thể giúp ngươi tìm được cửa hàng phù hợp. Tần Lục nếu đã tới đây, chắc chắn đã làm công tác chuẩn bị từ trước, vội vàng nói tiếp, cái này không cần phường chủ tìm, cửa hàng ta đã đàm phán xong. Địa chỉ là Giang Linh Lung đường kia trên phố Thải Hà ở Đông thành khu, còn có một nhà dược thảo trải ở sông Quế Hạng tây thành khu hai nhà kia đều đồng ý giao dịch với ta a thì ra là thế ngược lại không nghĩ tới tần lão đệ lại có hiệu suất nhanh như vậy khương cách nhìn tần lục đầy ẩn ý chậm rãi nói ý ngươi là hôm nay ngươi đến đây là để lấy giấy phép đúng vậy tần lục gật đầu giao dịch cửa hàng ở phường thị coi như cả hai bên đều đồng ý cũng chưa chắc đã thành công đây là bởi vì bọn họ nhất định phải trải qua sự thẩm tra nghiêm ngặt của chu tà môn có được giấy phép mới có thể bắt đầu kinh doanh. Theo quy củ, không có nguyên do chính đáng thì không thể tùy ý cấp giấy phép, Khương Cách chậm rãi nói. Nghe vậy, Tần Lục rất thức thời đưa lên một cái, túi trữ vật, còn xin Khương Phường chủ giúp đỡ chút, trong túi trữ vật, có hơn ngàn khối linh thạch. Trải qua một thời gian tiếp xúc, Tần Lục cũng đã thăm dò rõ ràng không ít về tính tình của Khương Cách. Tuổi hắn đã cao, đối với việc tấn thăng kim đan đã không còn chút khả năng nào, Làm người tương đối ôn hòa Có chút coi trọng tiền tài vật chất Chỉ cần tặng lễ đúng chỗ Đại bộ phận sự việc đều có thể giải quyết Nhưng lần này Tần lục lại có chút ngoài ý muốn Chỉ thấy Khương Cách vung tay lên Ném, túi trữ vật kia lại cho tần lục Sau đó khẽ lắc đầu Trên mặt lộ ra một nụ cười Điều này không khỏi khiến tần lục có chút ngạc nhiên Tần lão đệ không cần khách khí như vậy Việc này nói ra cũng không khó không cần ngươi phải đưa ta thứ gì, ta có thể dễ dàng giúp ngươi giải quyết. Khương Cách cười nói. thấy thế, Tần Lục không vui mừng, mà hơi do dự nói, vậy chuyện này, Khương Cách miễn cười, chậm rãi nói, chỉ cần Tần Lão để giúp ta một chuyện nhỏ, việc này chắc chắn không thành vấn đề. Giúp chuyện gì, rất đơn giản, trong môn ta nhận được tin tức, ở phía bắc cách đây 2.000 dặm, Đại Liệt Hoàng Triều tựa hồ có tà tu tồn tại. Bây giờ trong môn ta các tu sĩ không tiện rời đi, ta muốn mời tần lão đệ giúp ta đi điều tra một phen, nếu quả thật có tà tu, liền đem nó chém giết. tần lão đệ, chỉ cần ngươi có thể làm thỏa đáng chuyện này, chờ ngươi trở về, ta cam đoan giấy phép kia sẽ lập tức giao cho ngươi. Nghe vậy, tần lục lâm vào suy nghĩ, hắn muốn cửa hàng là thật, nhưng lấy tính mạng của mình ra đùa, vậy thì không phải là hành động sáng suốt. Phường chủ, tà tu này, E là quá mức hung hiểm, tần lục mở miệng từ chối. Không hung hiểm. Khương Cách vung tay lên, có chút cười khuyên giải, theo phân tích tình báo, Na Tà Tu nhiều nhất cũng chỉ có tu vi luyện khí viên mãn, dựa theo thực lực của tần lão đệ, chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ là luyện khí viên mãn thôi sao, nghe được cảnh giới này, tần lục có chút động lòng. Với sức chiến đấu hiện tại của hắn, luyện khí viên mãn e rằng chỉ có thể chống đỡ được một hiệp trước mặt hắn. Nếu Na Tà tu thật sự có tu vi này, nhiệm vụ này có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Chỉ xem Tần lão đệ có nguyện ý hay không, nếu không nguyện ý thì cũng không sao, ta sẽ an bài một chút cơ khác đi qua, chỉ là quá trình làm thủ tục cho cửa hàng sẽ, Khương Cách lạnh nhạt nói. Tần Lục trầm tư một lát, gật đầu đáp, "Phường chủ yên tâm, việc này giao cho ta đi, rời khỏi trung ương phủ nha." Tần Lục ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng suy nghĩ mông lung. Nếu muốn ra ngoài, vậy thì phải chuẩn bị cho thật kỹ càng. Tuy nói tình báo cho thấy tà tu kia nhiều nhất chỉ là luyện khí viên mãn, nhưng bất kỳ chuyện gì đều không thể không phòng bị, chi bằng tìm thêm đồng bạn cùng đi mới chắc ăn. Tần lục hạ quyết tâm, sách chân đi về hướng phủ đệ nhà mình. Bất quá, mục đích của hắn không phải là nơi ở của mình, mà là cố phủ cách nhà hắn vài trăm mét. Nếu nói trong số tất cả bạn bè của hắn, người hắn tin tưởng nhất chính là Cố Nguyệt. Có lẽ là do nhiều lần cùng nhau chiến đấu, có lẽ là do tính cách của nàng, có lẽ là do quen biết từ khi thực lực còn yếu kém, có lẽ là do nàng nhiều lần ra tay tương trợ lúc nguy cấp. Tổng hợp đủ loại yếu tố, tần lục đối với cố nguyệt, trong lòng đã là trăm phần trăm tín nhiệm. Gặp phải chuyện có thể nguy hiểm như thế này, hắn cho rằng gọi cố nguyệt hỗ trợ có thể an tâm hơn, cái gì? tỷ ngươi bế quan rồi ư, tần lục nhìn thanh niên đen gầy, cà lơ phất phơ trước mặt, ngạc nhiên hỏi. Cố sáng hình như vừa mới ăn no, giờ phút này miệng còn ngậm một cây tâm gỗ nhỏ, nhìn Tần lục vệ oải nói, đúng vậy, hai ngày trước nàng nói cảm ứng được thời cơ tấn thăng, muốn đột phá trúc cơ trung kỳ, cho nên đã ra ngoài bế quan, có lẽ phải một thời gian nữa mới có thể trở về. Thì ra là vậy, Tần lục chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nói đến, cố nguyệt tấn thăng đến trúc cơ kỳ cũng đã được một năm rưỡi, lúc này cảm ứng được thời cơ, cũng không có gì lạ. Chỉ là không ngờ lại không may mắn như vậy, tần lục vừa gặp chuyện, lại đụng phải lúc cố nguyệt không có ở nhà. Ngươi tìm tỷ ta có việc gì? Hai người không phải định vụn trộm hẹn hò đấy chứ? Cố sáng đột nhiên cười hề hề hỏi. Bệnh thần kinh. Tần lục lường hắn một cái. Vậy ngươi tìm nàng làm gì? Cố sáng hiếu kỳ hỏi. Mà tần lục quay đầu nhìn chầm chầm cố sáng, trong mắt lóe lên tinh quang lập tức tỉnh ngộ lại suýt chút nữa quên mất tiểu tử này cũng là Trúc Cơ mặt trời chói chang trên cao ánh nắng chiếu sáng khắp mặt đất mang đến cho thời tiết lạnh lẽo này một chút ấm áp khiến người ta cảm thấy thư thái mà ở cửa vào bạch ngọc phường hai bóng người sau khi ra khỏi cửa thành trực tiếp bay lên trời hướng về phía bắc mà bay đi hai người không cần pháp khí vẫn có thể lơ lửng trên không chính là hai tu sĩ Trúc Cơ mà bọn hắn chính là Tần Lục và Cố Sáng Trải qua tầng lục đơn giản mời, vốn thích tham gia náo nhiệt cố sáng căn bản không hỏi rõ ràng chuyện gì, liền lập tức đáp ứng, trực tiếp cùng tầng lục rời khỏi phường thị. Trên đường phi hành, tầng lục bắt đầu giới thiệu với cố sáng chuyện đã xảy ra. Một lát sau, cố sáng sau khi nghe xong, bắt đầu tổng kết, nói đơn giản là một vị vương triều thái tử phát hiện phụ vương nhà mình không thích hợp, âm thầm điều tra thì phát hiện phụ vương hắn dường như bị tà thuật khống chế. Sau đó bị tru tà môn đóng quân ở thành chủ phát hiện Điều tra thì biết là do tà tu quấy phá Đồng thời tà tu kia dường như có tu vi luyện khí viên mãn Cho nên mới đến Bạch Ngọc Phường thỉnh cầu viện trợ Sau đó Khương Phường chủ kia không có thời gian Liền lợi dụng tâm lý muốn mua cửa hàng của ngươi Bảo ngươi đi xử lý chuyện này Đúng không? Tần Lục gật đầu nói Ừ, không sai biệt lắm Nghe vậy Trên mặt cố sáng lộ ra một tia bất đắc dĩ Này này Tuy nói ta muốn ra ngoài chơi, nhưng tà tu này cũng chỉ có tu vi luyện khí viên mãn. Hai chúng ta liên thủ, có phải là hơi quá đáng không? An toàn là trên hết. Lại nói tà tu loại quái vật này bình thường đều có bí thuật gia tăng thực lực, có người hỗ trợ, ta có thể an tâm hơn. Aia, có gì mà phải lo lắng? Ta nói từng ca ngươi cũng quá cẩn thận. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi không cần ra tay, cứ đứng một bên mà xem. Một mình ta là có thể chém chết tà tu kia Cũng được Hai người trò chuyện linh tinh Một đường bay về phía mục tiêu Loại kim đan đại phái như tru tà môn Bởi vì phạm vi quản lý Thực sự quá lớn Cho nên thường ngày đều cần đệ tử Trong môn đi đến từng địa phương Để tiến hành quản lý Làm như vậy có mấy điểm tốt Thứ nhất người quản lý Có thể tổ chức kiểm tra linh căng Cho phàm nhân đến tuổi Liên tục không ngừng bổ sung lực lượng mới cho môn phái Thứ hai, người quản lý có thể chăm sóc bảo vệ bách tính một phương, gặp bất cứ chuyện gì đều có thể sớm phát giác, đồng thời gia tăng lòng cảm mến của dân chúng địa phương. Thứ ba, có tu sĩ quản lý các nơi, có thể nhanh chóng phát hiện một số tài nguyên tu chân trân quý, sớm thu thập, mưu cầu thu nhập cho môn phát tư, nếu như trong phạm vi quản hạt xuất hiện quỷ quái yêu thú hoặc là tà tu hại người, người quản lý có thể ngay lập tức tiến hành cứu viện. Cho nên ở toàn bộ khu vực của môn phái, Trừ một số ít vương triều vắng vẻ, những nơi còn lại bình thường đều có tu sĩ tru tà môn quản lý Cũng giống như một quốc gia, tồn tại theo phương thức tập quyền trung ương Mà tru tà môn có tất cả ba phường thị, loại phường thị tu chân giả quản lý này Nhất định là do tu sĩ trúc cơ đến tọa trấn Còn một số thành lớn phạm nhân hoặc là vương triều Chỉ cần phái trú tu sĩ luyện khí là có thể thống lĩnh toàn bộ Thậm chí ở một số nơi hẻo lánh, đệ tử ngoại môn không có tu vi cũng có thể trở thành người đứng đầu một thành. Đệ tử đóng quân có thể toàn quyền phụ trách tất cả công việc trong khu vực, giống như hoàng đế. Mà mục tiêu hiện tại của tần lục và cố sáng, chính là một tòa thành lớn phàm nhân, tên là Lương Thành. Người bọn hắn tìm, chính là đệ tử luyện khí của tru tà môn phái trú ở đây. Một đường gió êm sóng lặng phi hành. Hơn 2.000 dặm, với tốc độ hiện tại của bọn hắn, chỉ mất hơn 3 canh giờ là có thể đến nơi. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, cả đất trời nhuốm một màu vàng ống, trong khung cảnh tuyệt đẹp, trong tầm mắt Tần Lục và Cố Sáng xuất hiện một tòa thành trì to lớn nằm trên bình nguyên. Một bức tường thành cổ xưa dài chừng vài trăm mét, bao bọc cẩn thận toàn bộ tòa thành, từng con phố đang xen nhau, sắp xếp tỉ mỉ, chia thành từng khu vực. Đến gần địa phương, Tần Lục giảm tốc độ, nghiêng đầu nhắc nhở Cố Sáng, ẩn giấu tu vi một chút, tránh đánh rắn động cỏ. Nếu nơi đây có thể có tà tu vậy thì không chắc không có một số tai mắt phàm nhân đến đây rồi vẫn nên thêm tốn một chút thì tốt hơn ẩn dấu tu vi ta không biết cố sáng giang hai tay vẽ mặt đương nhiên hắn xưa nay chưa từng học qua loại pháp thuật ẩn dấu thực lực này ngươi thật là tần lục có chút bất đắc dĩ tâm niệm vừa động lấy ra một chiếc vòng tay từ trong túi trữ vật đưa cho cố sáng pháp khí này là tỷ ngươi bán cho ta ngươi cầm dùng trước đi Cố Sáng có chút không tình nguyện nhận lấy vòng tay, im lặng nói, "Tần Ca, có cần phải cẩn thận như vậy không? Mẹ nó, tìm được tên luyện khí tiểu tu kia, ta xông thẳng qua chém chết hắn là được chứ gì, cẩn thận một chút không có sai. Nhanh, chúng ta hạ xuống thôi." Dưới sự thúc giục của Tần Lục, Cố Sáng chỉ có thể kích hoạt Ẩn Linh Trạc, đem linh khí của mình ẩn dấu đi. Sau đó Tần Lục và Cố Sáng đáp xuống ở một vị trí khuất. Che giấu đơn giản một chút, bọn hắn đi ra quang đạo. Đi theo một đám người buôn bán nhỏ, trà trộn vào đám người vào thành Mát thành Theo một tiếng chiên trống vang lên, cửa thành đóng lại Dân chúng trên đường bắt đầu dần dần giảm bớt, tiếng huyên náo chậm rãi yếu đi Tần lục nhìn xung quanh những phàm nhân đang sốt ruột về nhà Không khỏi nhỏ giọng nói, xem ra nơi này còn thực hiện chế độ cấm đi lại ban đêm Tiểu sáng, ngươi xem, khác hẳn với sự náo nhiệt về đêm ở Bạch Ngọc Phường Cố sáng hai tay ôm đầu, vẻ mặt buồn bực ngán ngẩm Cho nên ta mới không thích đến chốn phàm tục Cuộc sống như này nhàm chán nhất Không thể nói như vậy Bình bình đạm đạm cũng có một hương vị riêng Tần lục ngược lại rất thích cuộc sống như vậy Không có quá nhiều rối ren Không có lục đục tranh chấp Nếu như linh khí ở thành trì phàm tục này sung túc Có thể cung cấp cho hắn tu luyện nhanh chóng Hắn đã sớm rời xa phường thị Đi vào chốn phàm tục bế quan khổ luyện Đáng tiếc Linh khí trong chốn phàm tục quá mức cằn cỗi, Đừng nói tu luyện Nếu ở lâu nơi này, cảnh giới còn có thể bị thụt lùi. Dù vậy, Tần Lục vẫn thấy hứng thú, dù sao đây là lần đầu tiên hắn đến thành trì của phàm Nhân. Mà thành trì này, cùng với những gì hắn từng thấy trên phim truyền hình kiếp trước cũng không khác biệt nhiều, rất thú vị. Vừa đi vừa nhìn, hai người một đường hướng tới phủ đệ tiên sư. Rất nhanh, bọn hắn đi vào nơi trung tâm, tôn quý nhất thành trì, tiên sư phủ đệ. Tần Lục không dài dòng trực tiếp báo danh hào, khương cách, với thủ vệ nô bột, để hắn đi vào báo cáo. Trong quá trình không hề có phàm nhân, không có đầu óc nào tiến lên trào phúng khiêu khích, tần lục hai người rất thuận lợi gặp được tu sĩ mà tru tà môn phái tới đây. Đây là một trung niên nhân khoảng hơn 40 tuổi, mặt trường bào màu xám, tu vi luyện khí tầng 5, nhìn thấy tần lục hai người, hắn tất cung tất kính tiến lên hành lễ. Phản bối bách lãng, gặp qua hai vị tiền bối, nhìn thấy người này, Cố sáng đơn giản chất vấn, đừng nói nhảm, trực tiếp nói cho ta biết, tên tà tu kia ở đâu, bách lãng hơi sững sờ, vội vàng trả lời, vãn bối cũng không biết na tà tu ở đâu. Không biết. Vậy chúng ta đi đâu tìm kiếm? Không thể để chúng ta lùng sụp cả vương triều này chứ, cố sáng ngồi xuống ghế, vệnh chân bắt chéo, dáng vẻ vân đạm phong kinh. Đừng nóng vội. Tần lục an ủi một tiếng, dừng lại hỏi. Ngươi trước hết kể lại cẩn thận mọi chuyện đã xảy ra cho ta nghe Vâng Bách lãng vội đáp ứng Nhưng lại thăm dò nói Bất quá Việc này ta cảm thấy để cho thái tử kia nói Sẽ rõ ràng hơn Đi Vậy ngươi liền gọi hắn tới Vâng Xin tiền bối chờ một lát Sau đó Theo an bài của bách lãng Chưa đến nửa chén trà nhỏ Một thanh niên tuấn dật vừa thành niên liền đi vào đại điện Hắn ngũ quan lập thể có mũi cao thẳng và bờ môi mỏng, lông mày như kiếm xuyên vào thái dương, trán buông xuống mấy sợi tóc đen, quát lên vẻ quý khí phiêu dật. Phạm Dân dụ hành gặp qua hai vị tiên sư. Thanh niên tuấn dật tiến lên chấp tay hành lễ. Tần Lục nhàn nhạt nhìn thoáng qua thanh niên, mở miệng hỏi, ngươi chính là thái tử của đại liệt vương triều phải? Dụ hành gật đầu, đột nhiên quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, lớn tiếng nói, dụ hành quỳ cầu tiên sư cứ vớt ngàn vạn bách tính đại liệt vương triều khỏi nước sôi lửa bỏng, nói xong, dụ hành lại dập đầu hành lễ. Tần lục mặt không đổi sắc, nói, ngươi kể rõ mọi chuyện đã xảy ra trước đi. Được, dụ hành sắc mặt kiên nghị đáp ứng, trầm tư một chút, bắt đầu kể về trải qua. Ta phát hiện việc này vào nửa tháng trước, lúc đó ta cảm thấy phụ vương đột nhiên trở nên rất quái dị, rất nhiều chuyện nói qua đều không nhớ rõ, không chỉ cả người ngơ ngơ ngát ngát mà còn sử tử vị lương tướng ông ấy tín nhiệm nhất, phản phất như đổi thành một người khác, cho nên ta liền âm thầm điều tra. Lúc này ta mới phát hiện Hoàng cung xuất hiện rất nhiều đạo sĩ lạ lẫm, đồng thời ta chú ý thấy, sau lưng phụ vương có dán một tờ giấy màu vàng, trên giấy còn có ánh sáng lập loè. ân, nghe đến đó, Tần lục khẽ gật đầu, chậm rãi suy đoán, vậy phụ vương ngươi hẳn là bị khống chế, trong tu chân giới có một loại phù lục, tên là thế thân phù, có công năng điều khiển phàm nhân, không chừng tờ giấy màu vàng sau lưng phụ thân ngươi chính là thế thân phù tiên sư nói rất đúng dụ hành liên tục gật đầu vẻ mặt trở nên cô đơn chậm rãi nói khi đó ta cũng nghĩ như vậy cho nên liền vụng trộn chạy ra khỏi hoàng cung che giấu thân phận đi điều tra những đạo sĩ kia sau đó có một lần ta trà trộn vào đường khẩu của bọn chúng phát hiện những đạo sĩ kia lại dùng máu tươi để tắm gội và ăn uống tần lục hơi nhíu mày nói khẽ máu tươi dụ hành tiếp tục lần đó trà trộn vào đường khẩu ta bất hạnh bị bọn chúng phát hiện sau đó chúng truy sát ta ta liền một đường chạy trốn cuối cùng nhờ có bách tiên sư cứu ta mới thoát khỏi hiểm cảnh đến nơi này nghe dụ hành thuật lại cố sáng ngáp một cái không thèm để ý nói đó chắc hẳn là huyết tu một đám quái vật dùng máu tươi để gia tăng tu vi đúng là một đám cặn bã không sai lúc này bách lãng ở bên cạnh tiếp lời hôm đó khi ta đi qua rừng rậm nhìn thấy có người đánh nhau Ta liền tiến tới xem xét, không ngờ lại gặp na tà tu đang đuổi giết phạm nhân, cho nên ta liền ra tay xử lý hắn, đưa thái tử về đây. Sau đó ta một mình tới đại liệt vương triều dò xét, phát hiện quả thực có tà tu tồn tại, đồng thời, như tiền bối đã nói, hẳn là huyết tu không thể nghi ngờ. Tần lục đột nhiên hỏi, vậy làm sao ngươi biết được, huyết tu kia có tu vi cao nhất là luyện khí viên mãn, là như vậy, lần đó ta bắt được một tên huyết tu, nghiêm hình khảo vấn cuối cùng biết được lão đại của chúng có tu vi luyện khí tầng chính. Vậy là tốt rồi. Tần lục khẽ gật đầu, trong lòng an ổn không ít, sau đó lại hỏi dụ hành, vậy ngươi có biết huyết tu khống chế phụ vương ngươi, là có âm mưu gì không? Chuyện này, phàm dân không biết, ân, vậy phụ vương ngươi trừ giết chết thừa tướng, còn làm chuyện khác người gì? Hoặc là chuyện không phù hợp lễ thường, nghe vậy, dụ hành lâm vào suy nghĩ, sau một lát hắn đột nhiên ngẩng đầu, nói, đúng rồi. Phụ vương từng lấy cớ mưu đồ bí mật tạo phản, giết chết mấy người thúc thúc tế bái đế lăng của vương triều, cũng bởi vì việc này, hiện tại tình thế trong nước đại loạn, nghe vậy, tần lục gật đầu, đại khái đoán được tình huống. Có thể bọn chúng muốn kích động chiến tranh trong vương triều, đến lúc đó máu tươi khắp nơi trên đất, tanh tử đầy trời, những huyết tu này hẳn là có thể lợi dụng điểm đó tăng cao tu vi. Cố sáng đứng dậy, duỗi lưng, nói thẳng, tần ca, Không cần phải để ý đến nhiều như vậy Trực tiếp đi qua chặt tên huyết tu kia là xong Nghe vậy tần lục trầm ngâm một lát Hỏi dụ hành Người có biết huyết tu kia ở đâu không Ngày đó ta phát hiện bọn chúng ở chùa miếu Bên ngoài đế đô của vương triều Được tần lục đứng dậy Nói chúng ta liền đi tới chùa miếu kia điều tra một phen tần lục tế ra Phi vân chỉ Chở mọi người hướng thẳng phương hướng đại liệt vương triều Một đường bay đi Trên đường đi Tần Lục tiếp tục hỏi dụ hành về những chuyện liên quan đến huyết tu, sớm chuẩn bị sẵn sàng cho tác chiến. Dụ hành tự nhiên là biết gì nói nấy, đem tất cả những chi tiết hắn biết đều nói thẳng ra. Sau khi nghe xong, Tần Lục lại càng thêm tự tin. Bất quá, nghe tới việc dụ hành cùng tên huyết tu truy sát kia dây dưa mấy canh giờ, cố sáng ở bên cạnh không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi, một phạm nhân nhất dai, thế mà có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của tu sĩ, xem ra là có chút bản lĩnh nha, nghe vậy. Trên mặt dù hành lộ ra vẻ bi thương, đó là do ta thuở nhỏ tập võ, khi còn bé phụ vương ta mời sư phụ đến dạy ta thương pháp, cho nên thể phách của ta mới có thể mạnh hơn người thường. Bất quá ngày đó, sư phụ vì để ta có thể chạy thoát, đã chặn trước mặt người kia, chắc hẳn đã chết thảm thương pháp. Cố sáng khẽ cười một tiếng, thẳng nhiên nói, vậy ngược lại là đúng khẩu vị của ta, bất quá nói đi cũng phải nói lại, ngươi tuổi còn nhỏ, bất quá hơn 10 tuổi, đã có thực lực như vậy, tại phàm tục cũng coi như là thiên tài. Dụ hành nghe xong, cúi đầu xuống Không biết đang suy nghĩ cái gì Tần lục thấy vậy Liền mở, thiên nhãn thuật Âm thầm quan sát dụ hành Mà vừa xem xét này Hắn không khỏi giật mình tại chỗ Bởi vì dụ hành này thế mà lại có linh căn, Hơn nữa còn là chân linh căn thuộc tính Kim hỏa, chật chật Chắc không được tiến bộ nhanh như vậy Hơn 10 tuổi đã có thực lực như vậy Nguyên lai là có loại thiên phú này Tần lục thầm lấy làm kỳ Bất quá Hắn không vội nói ra phát hiện này, mà thu liễm tâm tư, thao túng pháp khí tiếp tục bay về phía Đại Liệt Vương Triều. Đại Liệt tuy nói là một quốc gia, nhưng kỳ thực cũng không lớn, dân số chỉ hơn ngàn vạn. Xung quanh còn có rất nhiều quốc gia nhỏ san sát, giống như thời kỳ chiến quốc quần hùng của kiếp trước tầng lục, riêng phần mình chiếm cứ một phương khu vực, xưng vương xưng bá. Mà Đại Liệt Vương Triều cách mát thành không xa, bay hơn một canh giờ, bọn người tầng lục đã tới mục đích. Lúc này màn đêm buông xuống. Bầu trời đen kịt một màu. Theo sự chỉ đường của Dụ Hành, Tần Lục thao túng, Phi Vân chỉ đi vào đế đô của vương triều, đáp xuống một nơi ẩn nấp ngoài thành. Tiên sư, ngôi chùa phía trước kia chính là nơi ta điều tra trước đó. Lúc đó ta đi vào phát hiện có rất nhiều đạo sĩ đang uống máu tươi, cũng có đạo sĩ còn bôi huyết dịch lên khắp người, miệng không ngừng lẩm bẩm nói đến đây. Dụ Hành lộ ra vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi, hiển nhiên những điều phát hiện ngày hôm đó đến bây giờ vẫn khiến hắn có chút sợ hãi. Tần lục theo hướng nhìn lại, chỉ thấy trên ngọn núi phía xa có xây một ngôi miếu, bốn phía đều bao phủ bởi mái vòng lưu ly vàng cùng bức tường màu đỏ vây quanh. Xung quanh còn trồng các loại cây tùng bách, xen lẫn vào kiến trúc tinh tế, bác lên một bầu không khí thần bí, trang nghiêm. Trên biển cửa chính diện, ba chữ, Linh Phong Tự, được viết theo lối rồng bay Phượng Múa. Hai vị tiền bối, Bách Lãng ở bên cạnh đột nhiên nói, ngày đó ta cũng tới đây mai phục bắt một tên huyết tu tiến hành ép cung mới biết được lão đại của bọn chúng có tu vi luyện khí chín tầng. Tần Lục chậm rãi gật đầu, sau đó khẽ nhíu mũi, nói: xác thực có một mùi máu tươi nhàn nhạt, cách xa như vậy mà vẫn có mùi, chắc hẳn bên trong nhất định là máu chảy thành sông. Không có gì đáng nói, đi thôi. Tần Ca cố sáng đứng lên, vặn vẹo bả vai, có chút thả lỏng thân thể. Có thể. Tần Lục đáp một tiếng, sau đó lại dặn dò quá, trận chiến này không được để bất kỳ tên huyết tu nào chạy thoát, ngươi tấn công từ phía sau, ta ở phía trước, đề phòng có bỏ sót. Được, ta nghe ngươi, cố sáng nói xong, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng bay về phía sau linh phong tự. Tần lục quay đầu nhìn bách lãng và dụ hành, nhắc nhở, trận chiến này đối với các ngươi quá mức nguy hiểm, các ngươi cứ ở đây đợi, đừng tùy tiện lộ diện. Rõ, nghe được câu trả lời, tần lục quay đầu nhìn về phía chùa miếu, trong lòng tính toán thời gian. Cảm thấy cố sáng đã tới vị trí, hắn cũng không do dự nữa. Bành, hắn đột nhiên dẫm mạnh chân xuống, lực đạo cường hãn trực tiếp dẫm mặt đất tạo thành một hố sâu, mượn lực từ cú dẫm này, cả người hắn giống như một mũi tên, lao về phía cửa chùa với tốc độ cực nhanh. Khoảng cách hơn 10 trượng ngắn ngũi, đối với tu sĩ Trúc Cơ mà nói, bất quá chỉ là chuyện trong chớp mắt. Phanh, tầng lục một cước đá vào cửa chính của chùa miếu Một kích lực đại thế trầm trực tiếp đá văng cánh cửa nặng nề, gỗ vụn bay tứ tung, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, cánh cửa lớn màu đỏ thẫm bay ngược vào trong chùa, trực tiếp đập nát một gian kiến trúc phòng ốc, tạo ra một trận âm thanh vỡ vụn. Đây chính là sức chiến đấu của tu sĩ Trúc Cơ, Bách Lãng quan sát từ xa không khỏi cảm thán. Bách tiên sư, hai vị tiên sư kia có thể giết chết hết đám tà đạo kia không? Sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì chứ? Dụ hành hơi khẩn trương hỏi. Ha ha, yên tâm đi, tên tà tu luyện khí chín tầng kia, khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ, hy vọng là vậy, trong chùa. Sau khi tầng lục đá nát đại môn, phía sau cũng vang lên một tiếng nổ lớn. hiển nhiên, cố sáng cũng đồng thời phát động công kích. Tầng lục khẽ động tâm niệm, thiên nhãn thuật trực tiếp mở ra. Phạm vi của thiên nhãn thuật, mắt cấp trở nên cực lớn, chừng hai dặm, lúc này phóng ra. Tất cả khu vực xung quanh chùa miếu đều bị bao phủ. Quả nhiên, có không ít tu sĩ ở đây. Ánh mắt tầng lục lạnh lẽo. Qua dò xét của Thiên Nhãn Thuật, hắn cảm nhận được có rất nhiều khí tức linh khí ở vị trí sâu trong chùa. Nơi đó khí tức linh khí nồng đậm, lại có không ít tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Người nào? Tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng quát hỏi vang lên, xung quanh xuất hiện không ít vỏ tăng cầm côn bổng nổi giận đùng đùng vây quanh Tần Lục. Tần Lục nhìn quanh một vòng, có chút bất đắc dĩ, thế mà còn làm hại nhiều hòa thượng như vậy, hắn nhận ra, trong mi tâm của những hòa thượng phàm nhân này đều mang huyết khí, ánh mắt nóng rực, hiển nhiên là chịu ảnh hưởng của huyết tu, đều đã tẩu hỏa nhập ma. Thấy vậy, Tần Lục từ từ khống chế thân thể bay lên. Hiện tượng này lập tức khiến đám đông võ tăng kinh hô, đầy vẻ khó tin ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung. Tần Lục nhìn đám võ tăng phía dưới, không chút cảm tình, biết ngươi tu luyện sai rồi, kiếp sau hãy tu lại. Vút, vừa dứt lời, thân hình Tần Lục đột nhiên biến mất giữa không trung. Sau một khắc, hắn đã đi tới giữa đám võ tăng, trường kiếm trong tay chém xuống như mưa rơi, từng đạo tàn ảnh xuyên qua trong đám người. Đám phạm nhân không có chút năng lực chống đỡ nào trước thế công bậc này, chỉ có thể nhìn thấy đồng bạn bên cạnh không ngừng ngã xuống. Theo từng nhát kiếm hạ xuống của Tần Lục, những tăng lữ nhập ma liên tiếp ngã xuống nhưng những tăng lửa này phản phất như không có lòng sợ hãi, không ngừng phát ra tiếng gào thét điên cuồng, hung hãn không sợ chết lao về phía Tần Lục. Đột nhiên, Tần Lục liếc mắt, phát hiện phía xa xuất hiện một tên đạo sĩ. hắn khác với những tăng lửa khác, không tiến lên chiến đấu mà quay người bỏ chạy. còn muốn chạy, Tần Lục cười lạnh một tiếng, ngưng tụ linh khí vào chân, đột nhiên dẫm mạnh, vù, một luồng băng khí lạnh thấu xương tản ra từ chân hắn, trong nháy mắt liền lan ra phạm vi xung quanh mấy chục mét. Lùng khí tức cực lạnh này gặp phải phàm thai nhục thể của những tăng lữ phàm nhân Lập tức đóng băng bọn chúng Trong nháy mắt, những phàm nhân trong vòng mấy chục mét đều biến thành tượng băng Bọn chúng vẫn duy trì tư thế xông lên, biểu cảm phẫn nộ trên mặt vẫn còn rõ ràng Chiêu thức này chính là băng khí thuật Hừ, tần lục hừ lạnh một tiếng, thân hình chuyển hướng, phóng về phía sau Tốc độ nhanh chóng đến mức mang theo gió mạnh Tạo thành tiếng gió rít cào, vẽ ra một đường vòng cung trên không trung Mục tiêu của hắn rõ ràng là tên huyết tu đang chạy trốn kia, khoảng cách giữa hai người chớp mắt đã rút ngắn, một đám súc sinh, tần lục lạnh giọng nói, thất tinh kiếm, trong tay hung hăng chém về phía đầu tên huyết tu. Choang, vào thời khắc mấu chốt, người kia cực kỳ nhanh chóng rút ra một thanh pháp khí, đỡ lại. Nhưng hắn hoàn toàn đánh giá thấp độ sắc bén của, thất tinh kiếm. Xuyệt, một kiếm chém qua, đầu lâu tên huyết tu kia, tính cả vũ khí của hắn. Đều bị bổ ra làm đôi Chết ngay tại chỗ Giết hắn Người này làm hỏng đại sự của chúng ta Tất cả cùng ta xông lên Tần lục vừa giết chết tên huyết tu này Xung quanh đột nhiên truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào Không ít huyết tu từ xung quanh xuất hiện Đột nhiên lao về phía tần lục Bọn hắn mắt đỏ ngầu Mặt mày tràn đầy vẻ điên cuồng Không ngừng vung vẩy binh khí trong tay Không muốn sống mà xông lên Hừ Quả nhiên là điên rồi Tần lục thở ra một hơi, không nương tay nữa. Thất tinh kiếm, trong tay rung lên, thân kiếm mang theo tàn ảnh không ngừng tung bay, từng đạo kiếm khí màu trắng theo đó bắn ra. Những huyết tu đến gần hắn, tính cả tất cả kiến trúc trong miếu thờ, toàn bộ ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt, toàn bộ linh phong tự đã biến thành một vùng phế tích, khói bụi tràn ngập. ầm ầm, từng tiếng vang lớn cũng vang lên ở phía sau miếu thờ. Tần lục và cố sáng. Hai tu sĩ trúc cơ, chỉ cần ra tay đơn giản liền có thể hủy linh phong tự đến không còn hình dáng. Tần lục một đường chém dết về phía trước, không ai là đối thủ của hắn, cho dù là luyện khí hậu kỳ cũng như vậy. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, một số huyết tu rốt cục lộ vẻ hoảng sợ, gặp tần lục lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng giờ phút này tần lục sao có thể để bọn hắn chạy thoát, thân hình nhảy vọt lên không trung, thiên nhãn thuật, tiến hành bao trùm truy kích không buông tha bất kỳ một tên tà tu nào. Nhưng hắn chém giết một hồi, lại phát hiện ở hậu viện có nhiều tên tu sĩ đang vây đánh cố sáng. Trong đó bao gồm nhiều tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ, bọn hắn tạo thành một chiến trận, trên thân tảng ra sương mù màu đỏ quỷ dị. Dưới sự dẫn đầu của một tên tu sĩ luyện khí tầng chính, thần sắc điên cuồng tấn công cố sáng. Dưới sự liên thủ hợp lực của nhiều người, thế mà thực sự đã chặn được cố sáng. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh ngang sức ngang tài. Đây chính là lão đại của đám huyết tu, tần lục nhìn thấy tên tu sĩ luyện khí tầng chính kia, lập tức hiểu rõ. Thân hình hắn khẽ động, từ trên không trung trực tiếp nhảy xuống, trong tay đột nhiên vung ra một quyền, kích phong trực tiếp đánh vào chiến trận của đám huyết tu. Bành, một kích này trực tiếp đánh tan chiến trận của mấy người. Trận hình của đám huyết tu tan rã, áp lực của cố sáng lập tức giảm mạnh. Trường thương trong tay hắn như rồng, Đột nhiên đâm về phía trước, tốc độ đâm ra của trường thương cực nhanh, nhanh đến mức đông đảo huyết tu đều không kịp phản ứng, ngay cả tên huyết tu luyện khí tầng chính ở giữa cũng như vậy. Xuệt, mũi thương trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn, trong nháy mắt xuyên ra một lỗ máu lớn, cướp đi tính mệnh của hắn ngay tại chỗ. Đường chủ, tu sĩ trúc cơ không thể địch nổi, mau chạy A, sau khi tên huyết tu kia chết, những huyết tu còn lại rốt cục kinh hoảng, nhau nhau chạy tứ tán. Nhưng bị hai tên tu sĩ trúc cơ vây quét, những tu sĩ luyện khí hậu kỳ hoặc luyện khí trung kỳ này làm sao có thể trốn thoát. Bọn hắn dễ dàng bị tần lục và cố sáng đuổi kịp, thuần thục chém dắt sạch sẽ. Dưới thủ đoạn lôi đình của hai người, ngay cả những phạm nhân nhập ma trong chùa miếu cũng không được buông tha, bị tàn sát không còn một mống. Sau trận chiến, hô, cố sáng lắc mũi thương dính máu, cười nói, vẫn được, trận chiến này có thể làm cho ta giãn gân cốt, bất quá. Chiến trận của những tà tu này có chút thú vị Thế mà có thể hình thành sức chiến đấu Không kém gì tu sĩ Trúc Cơ Đúng là như vậy Tần lục nhẹ nhàng gật đầu Cảnh tượng vừa rồi hắn cũng nhìn thấy Nếu không có hắn ra tay Cố sáng muốn giải quyết đám huyết tu này Chắc hẳn còn phải trả giá một số thứ Tần lục nhìn qua chùa miếu hỗn độn không chịu nổi Mở miệng nói Trước tìm xem xung quanh có đồ vật gì tốt không Đi Cố sáng thu hồi trường thương Bắt đầu tìm kiếm trong đống phế tích Nơi này là đại bản doanh của đám huyết tu, nói không chừng có thể có không ít vật phẩm đáng tiền, nếu thời gian dư dả, vậy thì tìm thử một phen. Hai người phân công hợp tác, bắt đầu tìm kiếm trong chùa miếu. Tần lục có được, thiên nhãn thuật, rất nhiều vật phẩm mang linh khí đều có thể phát giác ra được, hắn dựa theo cảm giác hướng hậu viện nơi có linh khí dồi dào mà đi đến. Rất nhanh, hắn đi vào một chỗ. Đây là một điện đường chiếm diện tích khá lớn trong không trung tảng ra mùi máu tươi nồng đậm. Trên mặt đất có từng đạo mương rãnh nhỏ, lít nhà lít nhíp che kín toàn bộ mặt đất đại điện. Trong những mương rãnh này, máu đỏ tươi không ngừng chảy, tơ máu liên tục không ngừng chảy vào trong đại điện. Nơi đó đang có một pháp bàn phát ra huyết khí, nương theo huyết dịch chảy vào, trận bàn có quy luật mà lộ ra ánh sáng, giống như đang hô hấp. Đây là thứ quái quỷ gì? Tần lục hứng thú đánh giá, trận pháp, Hay là pháp khí, vì cẩn thận, tần lục bay lên giữa không trung, nhìn xuống từ trên cao. Chỉ thấy lít nha lít nhít huyết dịch hình thành một đồ án quỷ dị, lộ ra cực kỳ thần bí. Đột nhiên, mắt tần lục sáng lên, nhìn về phía một vật phát ra ánh sáng ở nơi hẻo lánh. Hắn khống chế thân hình tới gần, dùng, khống vật thuật, lấy ra. Đây là một khối kim loại màu bạc, có hình dạng bất quy tắc, bề ngoài tảng ra sát khí nồng đậm, chất lượng cực kỳ nặng nề ngay cả Tần Lục cầm cũng cảm thấy trong tay trầm xuống. Khối bạc này hẳn là một đồ tốt, bất quá không biết là cái gì, hay là mang về phường thị cho người ta xem xét một chút. Tần Lục tự lẩm bẩm một tiếng, đem khối kim loại màu bạc thu vào trong túi trữ vật. Sau đó, hắn tiếp tục tìm kiếm trong đại điện. Nơi này còn tích giữ không ít đồ vật tu sĩ sử dụng, pháp khí, phù lục, đan dược, vân vân. Chắc hẳn đều là tài sản của đám huyết tu kia. Tuy nói cũng chỉ là gia sản của tu sĩ luyện khí, nhưng Tần Lục cũng không chê, đem tất cả thu vào trong túi. Một lát sau, cố sáng đi vào đại điện, lười biến nói với Tần Lục, bên ngoài ta đều tìm rồi, không có gì cả. Tần Lục hỏi, trên thi thể những pháp khí kia đều lấy hết chưa, đều lấy rồi, ai, cũng đều là hàng rẻ tiền, chắc không đáng mấy đồng. Có thu nhập cũng không tệ, ít nhất không phải đi về tay không. Đi thôi, vậy chúng ta bây giờ rời đi không. Tần Lục nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói: ngươi vừa rồi không có nghe rõ sao? Sau khi tên tu sĩ luyện khí Tần Chính kia chết, mấy tên huyết tu khác gọi hắn là gì? Lời này gợi lại ký ức của Cố Sáng, hắn trầm ngâm một lát sau đột nhiên nhớ tới, hô: là đường chủ. đúng vậy. Tần Lục ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói: chắc hẳn người kia cũng không phải là lão đại của đám huyết tu này, chỉ là một đường chủ trong đó. Kẻ đứng sau giật dây hẳn là còn có người khác. tốt. Cố Sáng chấn động cánh tay hô to. Hưng phấn nói, vậy xem ra còn có thể lại đánh một trận, mà Tần Lục nghe nói như Thế, không khỏi quay đầu nhìn về phía đồ án huyết dịch quỷ dị trên mặt đất đại điện, như có điều suy nghĩ Sau khi phát hiện nơi này chỉ là cứ điểm của một tên đường chủ, Tần Lục và Cố Sáng quyết định ở lại chùa miếu, ôm cây đợi thỏ, diệt sạch đám huyết tu Trong thời gian này, Cố Sáng còn tranh thủ đến đế đô một chuyến, giúp đại liệt hoàng đế giải trừ khống chế của phù lục Đúng như dự đoán Tấm phù lục kia quả thật là Thế thân phù Bất quá vì đại liệt hoàng đế bị khống chế quá lâu Nên sau khi giải trừ phù lục Ông ta đã rơi vào hôn mê Bất tỉnh nhân sự Thái tử đại liệt dụ hành Nhiễm nhiên trở lại hoàng cung Bắt đầu tiếp nhận đế vị Ổn định đại cục Còn tần lục cố sáng và bách lãng Ba người bọn họ ở lại linh phong tự Tiếp tục chờ đợi Thời gian chậm chậm trôi qua Hai ngày thoáng cái đã hết. Bên trong đại điện linh phong tự. Cố sáng nằm trên đầu một pho tượng Phật gãy, hai tay ôm đầu, vẻ mặt chán chường. mấy tên huyết tu kia sao còn chưa tới. Thật sự là chán chết đi được, nghe được tiếng than vãn, tần lục cũng không để ý tới, mà tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu đồ án trên mặt đất đại điện. Qua điều tra, hắn phát hiện đồ án trên mặt đất này đúng là phát trận không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn tìm được không ít trận khí ở gần đó, Khi hắn cầm những trận khí này lên, huyết dịch trên đồ án liền lập tức ngừng chảy, trở nên khô cạn, cổ linh khí quỷ dị kia thậm chí đều tiêu tán không còn dấu vết. Nhưng dù vậy, Tần Lục vẫn không hiểu pháp trận này có tác dụng gì. Dù sao, hiểu biết của hắn về pháp trận chỉ là qua loa, đại khái, có đọc qua vài quyển sách giới thiệu, chứ chưa từng trải qua hệ thống hóa học tập, chỉ có thể nói là nửa vời. Đúng lúc Tần Lục đang trầm tư, một đạo tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ bên ngoài. thanh âm này lập tức khiến cố sáng cúi đầu chú ý. người tới không ai khác chính là bách lãng vừa ra ngoài lúc nãy. hắn vừa vào liền hô với tần lục, tần tiền bối, từ bên ngoài đế đô đến mấy vạn binh sĩ, xem ra sắp phát sinh chiến tranh rồi. ân, tần lục hơi sững sờ. hiếu kỳ hỏi, dụ hành tiểu tử kia không phải nắm giữ đại quyền sao? sao không thể ngăn cản chiến tranh phát sinh? đối với việc này. Tần lục trước đó đã tìm hiểu. Bởi vì đại liệt hoàng đế bị, thế thân phù, khống chế, không hiểu sao lại giết chết mấy tên thân vương. Hành động này dẫn đến các thế lực phiên vương trong vương triều đại liệt giận tím mặt, các nhà thế tử nhao nhau khởi binh, đáp lại danh nghĩa vào kinh tru sát phong vương, liên hợp tấn công đế đô. Mà tần lục cho rằng dụ hành sau khi thượng vị, có thể xử lý tốt chuyện này, không ngờ bây giờ vẫn để các lộ nhân mã đến đế đô, sắp xảy ra chiến tranh. Bách lãng bất đắc dĩ nói, sau khi dụ hành lên ngôi, mặc dù đã lập tức truyền ra ngoài tin tức tiên hoàng bị khống chế, mấy vương gia kia bị giết không phải do tiên hoàng làm. Nhưng rất đáng tiếc, lời giải thích này không thuyết phục được các lộ binh sĩ. Thì ra là thế, Tần Lục khẽ gật đầu, suy đoán nói, không nói bọn hắn bán tính bán nghi, chỉ nói đã đến nước này, những người này có lẽ đã sinh ra đế vương chi tâm, không muốn trở về cũng có thể hiểu được. Vậy Tần tiền bối... Chúng ta nên làm gì, hại Đợi ta đại sát một trận Để bọn hắn biết khó mà lui Cố sáng đột nhiên nhảy xuống Từ đầu pho tượng Phật vẻ mặt hừng hực khí thế Chờ đã, Tần lục vội vàng lên tiếng ngăn cản Việc này sợ là sẽ phải nhiễm lên nhân quả Chuyện chiến tranh Vương Triều Có thể liên lụy đến long khí Ngươi tuyệt đối đừng xúc động Cần phải xử lý thích đáng mới được Tần lục từng đọc trong sách Thế tục giới sinh, lão, bệnh, tử Vương Triều thay đổi Đều có số mệnh từ trong cõi u minh, tu chân giả một khi nhúng tay sẽ nhiễm nhân quả. Nếu là thiện quả thì không sao, có thể tăng cường đạo tâm của tu sĩ. Nhưng nếu là ác quả, sẽ phải gánh lấy tính mạng, quán niệm, ác ngôn các loại, đối với con đường tu hành sẽ hình thành tà niệm, đại đạo khó tiến thêm một bước. Nghiêm trọng hơn, có thể tẩu hỏa nhập ma, rơi vào tà tu cũng có khả năng. Đặc biệt là chiến tranh vương triều của phàm tục, liên lụy đến long khí hư vô mờ mịt, rất nhiều tu sĩ đều không dám nhúng tay. Cái này, sẽ không có chuyện gì chứ, chẳng qua chỉ là một đám phàm nhân mà thôi. Cố sáng có chút kinh ngạc nói. Tần lục mở miệng nhắc nhở, ngươi không nhớ rõ võ liệt đế của Đại Chu Vương Triều. Hắn bị tà tu hại chết, quán khí sinh ra còn mạnh hơn cả tà tu, trực tiếp đánh cho tên tà tu kia bỏ chạy, đây chính là do long khí ảnh hưởng. Cố sáng khoát tay nói, vậy làm sao bây giờ chúng ta ngồi nhìn mặt kệ sao tần lục nhìn về phía pháp trận đồ án trong đại điện chậm rãi suy đoán pháp trận này bố trí ở đây có thể là muốn lợi dụng trận chiến tranh này tuy không biết có tác dụng gì nhưng ngăn cản chiến tranh thì không sai tiểu sáng người có thể đến tiền tuyến ngăn cản khai chiến nhưng nhớ lấy không cần đại khai sát giới để chiến tranh không phát sinh là được được chuyện nhỏ cố sáng thoải mái đồng ý nói xong Cố sáng và bách lãng trực tiếp rời khỏi chùa miếu Phi hành về phía đế đô Tần lục một mình ở lại trong chùa miếu Nhắm mắt suy tư Tà tu đúng thật là đám gia hỏa dùng Bất cứ thủ đoạn nào Tiến vào tu chân giới lâu như vậy Hắn bất giác đã tuân theo giá trị quan phổ biến Của tu chân giới Đối với yêu thú Tà tu, quỷ quái Những loài nguy hại đến tu sĩ bình thường hoặc phàm nhân Không có chút nào lòng thương hại Tà tu cùng loại với yêu thú Đều là cổ máy giết người vô tình, hấp thu linh khí của người khác để tu luyện, khác hoàn toàn với tu sĩ hấp thu linh khí trong trời đất, có sự khác biệt căn bản. Nói như vậy, bất luận tu sĩ tranh đấu kịch liệt thế nào, nhưng nếu có tà tu gây chuyện, mọi người sẽ cùng giải quyết hiềm khích, cùng nhau ngên địch. Mối quan hệ này tương tự như các quốc gia trên Lam Tinh, ngày thường đối đầu gay gắt, nhưng nếu có người ngoài hành tinh xâm lược, các quốc gia đó sẽ liên hợp lại để chiến đấu. Dù sao. Có kẻ thù chung thì mới có thể bỏ qua những khúc mắc trước đây. Tần lục yên ổn phát triển trong điện, suy nghĩ bay loạn, nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nhắm mắt lại, nhưng hắn vẫn dốc toàn lực phóng ra, thiên nhãn thuật, bao trùm tất cả phạm vi xung quanh chùa miếu. Chỉ cần khu vực này có bất kỳ linh khí nào đến gần, hắn có thể phát giác ngay lập tức. Đúng lúc hắn tĩnh tâm chờ đợi, đột nhiên hắn mở to mắt, đầu chuyển về phía bên phải, ánh mắt trung động. Hướng kia xuất hiện mấy đạo khí tức Đang lao tới cực nhanh Khí tức này giống hệt khí tức Của huyết tu ở đây lúc trước Đến rồi tần lục lập tức đứng dậy Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Cách đế đô ngoài 10 dặm Có một doanh trại quân đội Đậu văn sau khi ăn no Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đất Từ trong ngực lấy ra một mảnh vải rách Bắt đầu lau chùi đầu mâu sắc bén Của cây trường mâu Bên cạnh hắn không ít người đang bưng bát Đổ ăn ngấu nghiến Nhưng trong ánh mắt bọn họ đều mang theo một tia lo âu. Bởi vì bọn họ không biết liệu bữa ăn này có phải là bữa ăn cuối cùng của mình hay không. Sau khi ăn uống no nê lần này, bọn họ sẽ phải công thành, mục tiêu chính là tòa đế đô kinh thành vốn được xem là thần thánh. Trong mắt Đậu Văn không hề có vẻ bối rối, chỉ có sự lạnh nhạt, hắn không chút biểu cảm, chậm rãi lau chùi mũi mâu. Hắn là một thập trưởng nhỏ trong quân đội, quản lý 10 tên binh sĩ. Bọn họ đều lệ thuộc vào quân đội của Khang Vương. Lần này tập kết ở đây, chính là để tiến công đế đô. Trên thực tế, Đậu Văn không rõ ràng lắm về nguyên nhân của cuộc chiến tranh này. Hắn chỉ biết Khang Vương của phe mình khi vào kinh thành tế bái đế lăng, lại bị Hoàng đế đương nhiệm giết chết một cách khó hiểu. Nghe nói vị Hoàng đế kia đã trở nên điên điên khùng khùng, không chỉ giết chết nhiều vị thân vương, mà thậm chí còn giết cả thừa tướng đương triều. Vì vậy Thế tử Điện Hạ đã hiệu triệu binh sĩ, dẫn bọn họ tiến công đế đô, giết hôn quân, lập tân quân, cứu vớt muôn dân bách tính. Này, Đậu Ca, nghe nói gì chưa? Đột nhiên, một tên binh lính đến gần Đậu Văn, thận trọng nói, có tin đồn rằng hôn quân kia bị quỷ hồn phụ thân, nên mới giết nhiều người như vậy, mà bây giờ Hoàng đế đã đổi, Thái tử đã đăng cơ, hả? Động tác lau chùi của Đậu Văn thượng lại, hắn quay người hỏi. Vậy chẳng phải là không cần đánh trận nữa sao, nếu hôn quân đã đổ, tân quân đã lập, vậy mục tiêu hành quân lần này của bọn họ đã đạt được, dường như chiến tranh cũng không cần thiết nữa. Ai biết tin này là thật hay giả, ta thấy, trận chiến này chắc chắn vẫn phải đánh. Tại sao, hắc hắc, chưa từng nghe câu này sao, hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta. Thế tử điện hạ sao có thể bỏ qua cơ hội này, tấn công vào kinh thành, quản hắn là tân quân hay cũ quân. Đều phải Nghe vậy, Đậu Văn chậm rãi gật đầu Dựa theo tính tình của Thế tử Điện Hạ Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ Khi Đậu Văn muốn hỏi thêm Thì một hồi tiếng trống trận dùng dập từ danh địa truyền ra Âm thanh này khiến toàn thân bọn họ rung lên Vội vàng dừng câu chuyện, đứng dậy Tiếng trống trận vang lên Đồng nghĩa với việc phải xuất chinh Tất cả mau lên Đem binh khí ra, nhanh chóng tập hợp Chậm trễ lão tử sẽ lột da các ngươi. Đậu Văn quát lớn với mấy tên lính xung quanh. Kỷ luật của tiểu đội binh sĩ của Đậu Văn rất tốt, dưới sự thúc giục liên tục của hắn, bọn họ nhanh chóng chuẩn bị xuất phát. Đậu Văn đơn giản huấn luyện, mắng vài câu, sau đó dẫn mọi người rời khỏi doanh trướng, đi về phía đại quân. Trong quân doanh, các binh sĩ lũ lượt từ trong doanh trại đi ra, nhanh chóng tụ tập lại, hợp thành một đội hình khổng lồ. Lúc này, Một thanh niên tuấn tú cưỡi ngựa trắng xuất hiện trước trận, bắt đầu lớn tiếng hô hào. Đậu Văn nhận ra người này, hắn chính là chủ tướng của quân mình, Thế tử Điện Hạ. Nghe những lời lẽ đại nghĩa lẫm liệt của Thế tử Điện Hạ, Đậu Văn không cảm xúc, tập trung ý chí, căn bản không đáng lo. Hắn là một kẻ già đời trên chiến trường, hắn không quan tâm đến những điều này, hắn chỉ muốn bảo vệ tính mạng trong trận công thành sắp tới. Dù sao địch nhân là Ngự lâm quân được mệnh danh là mạnh nhất đại liệt, Nói một hồi, thế tử điện hạ đột nhiên rút trường kiếm bên hông ra, chỉ về phía tòa thành cổ kính và rộng lớn ở đằng xa. "Xuất phát!" Nghe được mệnh lệnh, Đậu Văn, thân là tiền quân, không chút do dự, lập tức chạy nhanh về phía trước, vừa chạy, hắn vừa quát lớn với những thuộc hạ bên cạnh, "Tất cả nhớ cẩn thận, đừng để chết ở đây." "Rõ!" Nhiều tân binh non nớt mặt mũi tràn đầy hốt hoảng đáp lại. Ánh mắt Đậu Văn không hề thay đổi, hắn biết, những tân binh này sau khi trải qua trận chiến này, hoặc là chết đi, hoặc là trưởng thành. Hắn xông lên trước, là một chiến binh kỳ cựu, hắn luôn chú ý tình hình xung quanh, đề phòng mưa tên. Nhưng đột nhiên, ánh mắt hắn không khỏi giật mình, nhìn thẳng lên bầu trời. Vút! Một tiếng va nhỏ. Hắn không thấy mưa tên, chỉ thấy một bóng người, từ trên đầu bọn họ, bay thẳng qua, cái này, thứ này là cái gì, phát hiện ra điều này, tốc độ của hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ chỉ thấy bóng người kia lướt qua cực nhanh, nhanh chóng tiến vào ngay phía trước quân đội, hắn trôi nổi giữa không trung, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Người này có làn da năm đen, mặc một bộ trang phục màu đen, tay cầm một cây trường thương, giống như ma vương dáng thế, một mình đối mặt với thiên quân vạn mã mà không hề sợ hãi. Điều này khiến Đậu Văn không khỏi kinh ngạc đến há hốc mồm. Có người bay trên trời. Mau nhìn, a. Đây là tiên nhân a. Một số binh sĩ cũng phát hiện ra thanh niên áo đen này, nhao nhao ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng quân đội đông người, xông lên ào ạc, cho dù có một vài người phát hiện ra dị thường, nhưng vẫn không ngăn được quân đội tiếp tục tiến lên. Nhưng vào lúc này, quanh, một đòn trảm kích mạnh mẽ đột nhiên từ không trung rơi xuống, chém thẳng xuống mặt đất, phát ra một tiếng nổ lớn. Tiếng vang lại lần nữa gây chú ý cho nhiều binh sĩ hơn, bọn họ ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Mà những binh sĩ chạy ở phía trước đều không hẹn mà cùng dừng bước. Bởi vì đòn trảm kích kia chém xuống ngay trước mặt bọn họ vài trường. Binh lính nhìn cái khe sâu đáng kinh ngạc kia, không khỏi nuốt nước bọt, nếu như chém vào người mình, chẳng phải sẽ vỡ thành hai mảnh ngay tại chỗ sao, hắc, Có ta ở đây, ai dám khai chiến? Một giọng nói cởi mở từ không trung truyền khắp toàn bộ chiến trường. Giọng nói này không biết vì nguyên nhân gì, mà lại cực kỳ vang dội. Phản phất như vang lên ngay bên tai mọi người Cảnh tượng đột ngột này Khiến mọi người trên chiến trường hoảng hốt Nhao nhao muốn lùi về phía sau Nhưng do quân kỷ nghiêm ngặt Không ai dám dẫn đầu tháo chạy Đậu văn lúc này cũng vô cùng khẩn trương Hắn sống hơn 20 năm Chưa từng gặp tình huống này Bất quá, nhìn thấy tình hình này Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới một tin đồn Nghe nói Cách đây hàng ngàn dặm Vượt núi băng đèo, qua sông vượt biển có thể nhìn thấy một tòa thành. Tòa thành đó tên là Lương Thành, nơi đó có người từ tiên giới, có thể lên trời xuống đất. Nhưng những điều này từ trước đến nay chỉ là tin đồn, chưa từng có ai coi là thật. Bất quá, hôm nay chứng kiến cảnh này, Đậu Văn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ tin đồn kia là thật, cộc cộc cộc, thế tử điện hạ cưỡi ngựa trắng đột nhiên phi ngựa lên trước, hắn chấp tay với thanh niên áo đen đang lơ lửng phía trên, nói, vị này, tiên sư, nghe vậy. Thanh niên áo đen cúi đầu, lườm biến nói chính là chủ tướng của quân này đúng không? Đúng, a, ta nói cho ngươi một chuyện, trận chiến này có tà tu âm thầm mưu đồ, các ngươi đều là quân cờ, để tránh thương vong vô ích, máu chảy thành sông. Hôm nay chiến tranh kết thúc tại đây, lời này của thanh niên áo đen vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ mồn một, không chỉ binh sĩ của Khang Vương, mà cả Ngự Lâm quân thủ thành đều lộ vẻ ngạc nhiên. Trong số những người nghe được những lời này, Sắc mặt của Thế tử Điện Hạ là khó coi nhất, mặt hắn âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Vút, thanh niên áo đen đột nhiên từ trên cao lao xuống, với tốc độ mà không ai kịp phản ứng, bay đến trước mặt Thế tử Điện Hạ. Có đồng ý không? Không đồng ý ta chém ngươi trước, sau đó tìm người khác bàn bạc, thanh niên áo đen thản nhiên nói. Thấy thế, sắc mặt Thế tử Điện Hạ trở nên cực kỳ khó coi, một lát sau, hắn chỉ có thể gật đầu, được ta hiện tại liền hạ lệnh lui binh. Đậu Văn nghe xong, trong lòng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Cuộc chiến này không thành, không lâu sau, Đậu Văn đã thấy kỵ binh truyền tin bắt đầu chạy đi chạy lại, miệng hô to, tất cả mọi người quay về doanh trướng. Tất cả mọi người quay về doanh trướng, nghe được mệnh lệnh, Đậu Văn bắt đầu quay về. Tuy nhiên, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào thanh niên mặt hắc bào đang lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt Đậu Văn sáng rực. Một ý nghĩ không ngừng nảy lên trong đầu hắn Nguyên lai like thật sự có tiên nhân tồn tại Ta, ta muốn tìm tiên vấn đạo Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha